Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tuấn Bình Hà ba trai hiện tại đang nói cái gì vậy chứ? vô Tâm lăng không có nghe rõ ràng Nhưng Hạ Chính Đức xem ra Là đang muốn đùa bưỡn Bởi vậy ông ta quát lớn Đừng có mà giả ngô, trả lời nhanh lên Cô muốn có bao nhiêu tiền mới bằng lòng rời khỏi Tuấn Bình Hà Bà đứa nhỏ à Đừng hung giữ như vậy với khách nhân Nhìn thấy cô đều đã sợ hãi rồi Tôi bảo bà không được xen mồm vào Hạ Chính Đức giận Mà gầm lên với vợ Hôm nay ông từ người hạ binh mới biết được tiểu tử Tuấn Bình kia đang lục tục đem công việc của mình truyền ra bên ngoài. Một mùa sáng muốn rời khỏi công ty làm cho ông ta kinh ngạc không thôi. Tên tiểu tử kia thật sự bị người phụ nữ này mà từ bỏ quyền thừa kế hay sao? Ông thì rằng rất tức giận, nhưng dù sao cũng là con của mình. Hơn nữa nếu không phải người phụ nữ này ở bên ngoài giật dây, đứa con kia làm sao có thể làm ra những chuyện như vậy? Bởi vậy, Ông ta để cho trợ lý đi điều tra số điện thoại của vô Tâm Lăng. Hiện tại, mà kệ là cô muốn bao nhiêu tiền, chỉ cần không phải là quá mức, ông ta đều sẽ cho cô. Sau đó, bắt buộc cô ta phải lập tức cút đi. vô Tâm Lăng hiểu được nguyên bản bác trai đến tìm cô, là muốn cho cô tiền, rồi sau đó để cho cô rời khỏi Tuấn Bình. Loại sự tình này giống như trong phim truyền hình Vẫn Chiếu, cô hiểu được, nhưng mà cô thật sự rất thích hạ Tuấn Bình. Bác trai ạ, Thực là xin lỗi. Cháu thật sự rất thích Tuấn Bình. Cháu đã đồng ý với anh ấy sẽ không rời khỏi anh ấy. Sẽ vẫn luôn ở bên cạnh anh ấy. Đêm câu hôn đó, Tuấn Bình đã nói rằng cả đời bọn họ đều phải ở cùng với nhau mà cô cũng đã gật đầu đáp ứng rồi. Thích ư? Cô thích nói vì cái gì? Không phải là thích tiền của nó tôi sao? Hạ Chính Đức dỡ kiểu nói. Tôi nói cho cô biết. Hiện tại tôi cho cô tiền. Cô cầm tiền trời cốt đi. Nếu như cô vẫn tiếp tục dây dưa Đến cuối cùng ngay cả tiền cô cũng không lấy được, mà tiểu tử kia cũng sẽ bị tôi đuổi ra khỏi nhà. Lời nói của ông không chỉ làm vô tâm lăng cùng với lý thi mạn kiếp sợ không thôi, mà ngay cả vợ của ông cũng bị dọa đến sợ hãi. Bà đó nhỏ à, chẳng lẽ cũng đã từng nói với Tuấn Bình như vậy sao? Thấy chồng cam chịu, giản tư vương hoàn toàn không thể nào tin được. Trách không được, ngày đó con của bà lại hỏi bà rằng nếu như có một ngày anh bị đuổi ra khỏi cửa, bà nên làm sao bây giờ? Cùng với chồng đã kết hôn 30 năm. Bà biết rõ ràng ông là một thương nhân mẫu mực. Chỉ tính riêng lợi nhuận là toan tính. Nhưng Tuấn Bình là con của ông. Ông lại đem nó giống như là thương phẩm mà buôn bán. Thật sự làm cho bà rất tương tâm, cũng khó chấp nhận. Nếu như thực sự có một ngày như vậy, bà nhất định sẽ cùng đứa con của mình cùng nhau rời đi. Bà trai à, bà muốn nói là đuổi Tuấn Bình ra khỏi cửa sao? Đúng vậy. Hạ Chính Đức nói như là đinh đóng cột. Nếu nó không đáp ứng hồ sự này, Như vậy nó cũng không phải là con của hạ chính đức tôi Được nói tôi một đồng tiền cũng không cho nó Mà còn đuổi nó đi ra ngoài Lý Thị Mạn quả thực xem đến ngây người Bá trai hạ so với cha cô Lại còn đáng sợ hơn Thoạt nhìn không giống như là đùa Như vậy hạ Tuấn Bình cũng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà sao Nghe thấy hạ Tuấn Bình Nếu còn tiếp tục ở chung một chỗ với cô Sẽ bị đuổi ra khỏi nhà Điều này làm trong lòng của vô tâm lăng Đau đớn tường trận Trước đây tâm tình anh không tốt chính là bởi vì bác tranh nói với anh như vậy sao nhưng cuối cùng anh vẫn muốn ở bên cạnh cô còn nói muốn kết hôn với cô hiện tại cô mới biết được thì ra anh yêu cô như vậy thật là khổ sở vô tâm lặng bật khóc cô rất muốn xin lỗi anh lần sau nhìn thấy anh cô nhất định sẽ ôm anh thật chặt nhưng bọn họ có lẽ sẽ không thể gặp lại bởi vì cô không thể hại anh bị đuổi ra khỏi nhà đêm đó tuấn bình cầu hôn với cô cô đã rất là vui sướng Cho nên đã quên nếu như anh ở bên cạnh cô, nên không thể nào kế thừa công ty của ba. Kết quả hiện tại, không chỉ là rời đi khỏi công ty, mà anh còn có thể bị đuổi ra khỏi nhà. Anh vì cô mà hy sinh nhiều đến như vậy, mà cô có năng lực gì, bởi vì anh mà làm cái gì đây? Tưởng tượng đến điều đó, cô khóc lại càng nhiều hơn. Đứa nhỏ à, còn đừng khóc mà. Sản Tư Phương cũng không cầm được hốc mắt đỏ lên. Một bên Lý Thi Mạn cũng không nói chuyện, Cô cảm giác vô tâm lăng thật tâm yêu Hạ tấn Bình bởi vì từ tiếng khóc của cô ấy thật là đơn thuần, cũng thật là chân thành. Trách không được cái tên Hạ Tuấn Bình kia lại không bơn tha cho cô ấy. Vô tâm lăng hít hít mũi, nghẹn ngào cất tiếng nói. Thật là xin lỗi, hết thầy đều là lỗi của cháu. Cháu sẽ rời khỏi anh ấy, sợ không gặp mặt anh ấy nữa. Mọi người cũng không cần cho cháu tiện, cháu sẽ rời đi. Cô vừa khóc vừa đi đến cửa, Mà dàn Tư phương cùng Lý Thị Mạn cũng đều đi theo, cùng nhau đi ra bên ngoài. Vô Tâm Lăng à, cô ở chỗ này chờ tôi, tôi sẽ đi lái xe đến đây. Để tiểu thư à không có... nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net